chương ba trăm sáu mươi chín thiết c h i quốc nội loạn đánh vỡ trung lập quan hệ dịch thần mã bị b ô n g nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng q u y ế t điểm đi theo ta cái gì sự tình dịch thần đứng dậy theo mã bị ly khai hai người các ngươi cũng đi theo đi đã sớm h ề phải không chịu nổi hai người nghe xong lập tức bộ dạng xun xoe theo bỏ chạy hai cái này tiểu g i a hỏa tu luyện luôn luôn sức mạnh rất cao làm sao hiện tại ngược lại sẽ như vậy ngươi sẽ không lại lấy ra cái gì xấu một chút sắp tới làm lại nhiều lần bọn họ chứ m à bị giận một tiếng nào có không tin ngươi hỏi bọn họ dịch thần rất là dân chủ nói lao sư để cho ta đứng ở trên hồ nước thao túng ở trọng lực trang bị dưới ảnh hưởng bị thủy độn trả cờ giả n g â m qua hạt cắt thấy lao sư như vậy dân chủ g ã ạ dạ cũng thành thật khai báo ta đứng ở trên hồ nước thừa nhận lão sư thủy đ ộ n đánh lén cùng phong độn gào thét hạ tu luyện phong độn dạ s ẻ n gẳng tệ ạ gì cũng vô cùng thành thật xem đi không bị thương thân không thống khổ nhiều hảo phương thức tu luyện á dịch thần nhìn về phía mạ bi như vậy tu luyện cũng chỉ có n g ư ờ i cảm thấy rất tốt rất dễ dàng mạ bị hết trô nói rồi thảo nào tu luyện cực kỳ tích cực hai người đều bị dịch thần cho dày và không có ý kiến cũng khó trách dịch thần sẽ để cho chức thần bọn thành nói người bên trong phòng khó họ thật một một tới dẹt cả dù ra. sẽ sao để đi đi mà làm Mấy cả võ i mi ngoại hai cái ngoài cái với lại giả ệ c cả cả trách công văn công tác xa nhận ở ngoài còn có phục mặc hoàn toàn có khác với còn đập phụ vào văn v hoàn toàn mắt nam trừ dẹt trang tại. nhẫn an nì nhân ra, dù xa ba ở sĩ dịch thần chân mày cau lại h á n tại nhận giới một đoạn thời gian thật vẫn rất hiếm thấy đến thuần túy võ sĩ đao thuật cường đại nì giả ngược lại là gặp qua không ít vị này chính là dịch thần đại nhân đi, quả nhiên cùng trong đồn đãi một dạng cường đại ba cái võ sĩ có thể không phải nhà âm đ ó a hoa khi nhìn đến dịch thần cái kia phút chốc nhiều năm chiến đấu tu luyện bồi dưỡng võ sĩ xúc giác để bọn họ cảm nhận được sư uy hiếp của ca o y t r ê tờ vẹn vẹn chỉ là một nhãn thần để bọn họ cảm nhận được bài sơn đảo hải một dạng áp lực đập vào mặt bọn họ cái này cũng không phải ảo giác từ dịch thần chém giết nạ m ì kà dơ m ì nạ tổ chém giết cọ rồ si ma dẫn dắt làng cắt đánh bại cổ nổ hạ phát triển sau đó uy thế của hắn liền một ngày so với một ngày mạnh phóng phật đại thế đã h uy coi như không dùng tớ i nhiệm hạ lực số lượng đơn thuần một ánh mắt một ánh mắt cũng có thể làm cho người thường tâm thần hoảng loạn đến mức tận cùng thậm chí tan vỡ các ngươi là thiết c h i quốc võ sĩ dịch thần hỏi tùy theo võ sĩ thời đại kết thúc ni dạ thời đại hứng khởi có thể có như vậy võ sĩ chỉ có sở hữu độc lập văn hóa độc lập quyền hạn cùng với độc lập chiến lược bên trong dựng nước đúng vậy ba cái võ sĩ đều gật đầu ta là thiết c h i quốc đại tướng l i ê u sinh ba nghiêm đại nhân thuộc h ạ thượng sam theo ta được biết thiết c h i quốc luôn luôn rất ít cùng nước khác nhỉ dạ tiếp xúc vẫn bảo trì trung lập các ngươi quốc gia cũng vẫn từ một đàn xuất sắc võ sĩ bảo hộ làm sao lúc này đây sẽ một thái độ khác thường tới chúng ta l à n g các dịch thần cử chỉ tùy ý tự nhiên nhưng không t à n m ạ tùy ý một động tác đều hấp dẫn mọi người trở thành tiêu điểm của mọi người nhất cử nhất động dẫn dắt tâm thần của mọi người thân là võ sĩ không phải tu luyện nhận thuật cùng ảo thuật thượng sam đám người đối với hơi thở biến hóa thật sự là lại nhạy cảm bất quá phát hiện điểm này bọn họ trước tiên liếp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ cái này để ta làm nói đi cả dù dạ nói ra thiết chi quốc đích xác rất thiếu cùng ni dạ tiếp xúc bảo trì tuyệt đối trung lập nhưng lần này lại bất đồng thiết chi quốc chẳng những bởi vì thủ lĩnh chết đưa tới đàn lòng không đầu nhưng lại xuất hiện g i ã tâm gia muốn tranh đoạt thiết chi quốc đầu náo vị trí nếu như không nhanh chóng đỉnh bằng nội loạn tuyển gia tân nhất nhờ mờ người thống trị lời đến thời điểm còn lại quốc gia g i ã tâm gia có thể hay không thừa lúc vắng mà vào liền không nói được rồi đích xác thiết chi quốc có thể vẫn bảo trì trung lập ngoại trừ một đám nỉ dạ ước định cùng thiết chi quốc bản thân ngoại giao chính sách ở ngoài nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì các ngươi quốc gia bản thân thực lực không yếu hơn nữa vừa không có nỉ dạ tồn tại nếu như bởi vì nội l o ạ n mà đưa tới thực lực quay ngược lại nói như vậy thân là tối cường bên trong lập quốc thiết c h i quốc muốn lại bảo trì trung lập vậy không dễ dàng dịch thần trong vòng vài ba lời đâm trúng thiết c h i quốc mạch máu hiện nay thiết c h i quốc ngoại trừ liễu sinh ba nghiêm đại nhân cùng ba thuyền đại nhân ở ngoài có khả năng nhất trở thành thiết c h i quốc thủ lánh chính là lớn đem xạ xạ k ỳ cộ dị dộ thượng sam nói rằng ba thuyền cùng liễu sinh ba nghiêm thời điểm còn tôn xương đại nhân nhưng nói rằng xạ xạ kỷ cổ dị d i thời điểm lại gọi thẳng tên húy nhìn ra được hắn đối với xạ xạ kỷ cổ dị d i không thế nào quan tâm có phải hay không có các ngươi quốc gia người thuê còn lại n ý g i phá vỡ thiết c h i quốc cho tới nay ngoại giao chính sách dịch thần bống nhiên hỏi một quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi à dịch thần đại nhân thượng sam cười khổ nói mặc dù nói thiết c h i quốc xuất hiện nội loạn nhưng chúng ta đều có lòng tin rất nhanh thì bình định có thể để cho thiết c h i quốc vẫn bảo trì trung lập nhưng xạ xạ kỷ c ổ dị dỗ lại cảm thấy tốc độ quá c h ậ m hắn vì làm tối cao thủ lĩnh vì tốc độ nhanh nhất bình định nội loạn đánh bại ba thuyền đại nhân cùng liêu sinh ba nghiêm đại nhân hắn phá vỡ thiết c h i quốc tư trở cờ đến nay quan hệ ngoại giao chủ di chuyển thuê làm nì dạ xem ra thiết c h i quốc về sau muốn giống như trước nữa vậy không bị c u ố n vào nhận giới đại chiến ở giữa là khó khăn dịch thân nói ra có quy củ một ngày phá vỡ dù cho chỉ là một lần bất kể là nguyên nhân gì phá vỡ liền rốt cuộc không trở về được đi qua xa xạ kỷ cỗ dị dỗ cử động để nghỉ dạ tham gia thiết tri quốc trong chiến tranh mặc kệ về sau hắn có thể không thể ngồi bên trên người thống trị cao nhất bất kể là ai ngồi trên người thống trị cao nhất trí dĩ phía sau thiết tri quốc phải giữ vững trung lập cũng sẽ không tiếp tục khả năng ta muốn không ít bên trong dựng nước hoặc là tiểu quốc cả ba không được các ngươi thân là tối cường bên trong lập quốc thiết c h i quốc không cách nào nữa siêu nhiên với chiến tranh ở ngoài cả ba không được các ngươi c u ố n vào chiến hỏa làm trung hòa bọn họ giống nhau thượng sam ba người đều mặt mang trầm trọn g v ẻ liêu sinh ba nghiêm đại nhân chính là suy nghĩ đến điểm này vì pho n ở dê ngư a thiết c h i quốc võ sĩ lực lượng tổn hao quá lớn cho nên hắn cũng chỉ có thể thuê làm lý dạ nếu không thiết c h i quốc một ngày rơi vào xạ xạ kỷ cổ dị d i như vậy người vô pháp vô thiên trong tay liền nguy hiểm p h ỏ n g chừng hắn sẽ trực tiếp đem thiết c h i quốc dẫn vào nhận giới đại chiến ở giữa thượng sam nói rằng xạ xạ kỷ cổ dị d i thuê cao y na h o quốc nỉ dạ dịch thần hỏi đây chính là vô cùng trọng yếu tình báo a lôi chi quốc nỉ dạ thượng sam nói ra ba thuyền đại nhân thuê cổ nổ hạ nỉ dạ nham ẩn cùng vụ ẩn không có nhúng tay sao cả dù dạ hỏi cầu thả cầu vô tốt